đến với công tử Điên công Cùng Trường với tử lâm à là Phi Linh Tông. À, Phần Linh thì như biết l Tông trước ta đã biết Đấy là lâm vân cũng đã phát hiện ra có những cái sự gọi là thâm nhập và gây dối của bên lý danh sinh tuy nhiên thì chắc chắn là hắn không phải là kẻ chủ mưu Vậy theo lâm vân được biết thì lý danh sinh chỉ là một thằng phế vật mà thôi và để mà nghĩ ra được những cái âm mưu thâm nhập thậm chí là thả cả trùng vương và để tấn công ông văn thì phải là một người có sự tính toán và có thực lực nhất định vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lâm vân sẽ t ì m và tiêu diệt cái nhóm người này như thế nào các bạn nhé lâm vân rời khỏi khu biệt thự thì liền bay về hướng khách sạn năm sao kinh hải đế lúc lâm vân ăn cơm cùng ba người đã phát hiện lý danh sinh lén lút tới đây gặp gỡ hai tên nam tử mặc đồ kỳ quái tuy không biết bọn chúng muốn làm gì nhưng từ lúc phát hiện lý danh sinh cho tới hiện tại chỉ thấy y không rời khỏi khách sạn đó mà còn không ngừng gọi điện thoại bởi vì cự ly quá xa lâm vân chỉ có thể dùng thần thức để thấy động tác của bọn chúng chứ không thể nghe để mà biết được bọn chúng đang nói cái gì cho nên vừa ăn xong cơm tối thì lâm vân đã không thể chờ được nữa hoặc tâm trùng quả nhiên xảy ra vấn đề tôi chỉ có thể cảm giác được là nó còn chưa chết nhưng lại không cách nào liên hệ được với nó ảnh vương mặc quần áo hoa lệ đang ngồi ở một căn phòng vip số một ư ơ i ba trong khách sạn hải kinh hải đế y nhíu mày nói khuôn mặt cứng ngắc của vĩnh thượng chỉ cười lạnh ngày hôm qua tổng giám đốc văn của vĩnh thượng chỉ cười lạnh ngày hôm qua tổng giám đốc văn của tập đoàn vân môn kia đột nhiên rời khỏi yến kinh hiện tại không rõ đi nơi nào có thể hay không là cô ta đã chết lý danh sinh đối mặt với hai người này chỉ dám cẩn thận nói chuyện bá một tiếng ảnh vương vỗ bàn nói quả nhiên là một cái thùng cơm mục tiêu biến mất ở yến kinh còn hỏi chúng ta có phải chết rồi hay không hiện tại ta chỉ muốn bóp chết người thôi cái đồ ngu ngốc sắc mặt của lý danh sinh lập tức trầm xuống nhưng không dám nổi giận chỉ nói lâm vân của tập đoàn vân môn đã trở lại người này rất lợi hại chúng tôi không dám giám sát y bớt nói nhảm đi tôi không biết cậu lấy đâu ra tấm ưng bài nhưng đã có ưng bài thì tôi mới giúp cậu một lần ngay bây giờ cậu đi xem tên lâm vân kia đang ở chỗ nào thời gian của chúng tôi chỉ có hạn còn có cô nàng bông văn kia nữa tôi cho cậu hai tiếng đồng hồ cậu phải dẫn bằng được cô ta tới chỗ này n g ư ớ khí của vinh thượng lạnh như băng sắc mặt của lý danh sinh biến đổi nhưng còn chưa lên tiếng thì một thanh âm lười biếng đã vang lên ở phía sau các người muốn tìm ta phải không lâm vân lý danh sinh giống như nhìn thấy quỷ lập tức đứng bật lên vinh thượng và ảnh vương cũng kinh ngạc nhìn lâm vân xuất hiện ở cửa sổ cả nửa ngày đều không thể nói một câu ngươi vào đây bằng cách nào khuôn mặt cứng ngắc của vinh thượng đã có chút thay đổi hoặc tâm trùng là của ngươi phải không lâm vân không có trả lời vinh thượng mà chỉ lạnh lùng nhìn ảnh vương mặc quần áo hoa lệ mà hỏi ngươi cũng đã biết về hoặc tâm trùng ngươi đã lấy hoặc tâm trùng của ta rồi phải không sắc mặt của tên ảnh vương này rốt cuộc biến đổi cho dù y ngu xuẩn cũng biết là mình gặp phải một cao thủ hiếm có lần này quả thực là lành ít giữ nhiều trong lòng sớm đã hối hận vì đáp ứng vinh thượng làm chuyện này không sai hoặc tâm trùng của người đã bị t a lấy ra thanh âm của lâm vân lạnh như băng giống như không chú ý lý danh sinh đang di chuyển về hướng của mình tôi tôi thừa nhận là tôi bại mời anh đưa ra điều kiện để tôi chuộc lại hoặc tâm trùng qué mắt của ảnh vương run rẩy mấy lần muốn ra tay đánh cược một lần nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ha h a lâm vân cười lạnh rơi vào trong tay ta còn muốn trả lại cho ngươi ngươi còn chưa t ỉ n h ngủ s a o con trùng vương cấp hai này thì dựa vào khả năng của ngươi không thể nuôi được nói ngươi lấy được nó từ đâu đương nhiên là ngươi có thể lựa chọn không nói nhưng ngươi sẽ rất hối hận thiếu gia lý cậu muốn đi đâu vậy thanh âm của lâm vân đầy vẻ cười nhạo lý danh sinh nghe thấy thế thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất đôi chân đã mềm n h ũ n rõ ràng không thể đi tiếp về hướng cánh cửa nữa kết cục của tần thăng y là người rõ hơn ai hết trong lòng sớm đã hối hận nghe theo lời của tần bang trung đi đối nghịch với tên yêu n g h i ệ t lâm vân này hiện tại Y cũng minh bạch vì sao lão gia tử không cho phép người của lý gia đối nghịch với lâm vân đồng thời cũng minh bạch vì sao tần bang trung nói rằng việc này một khi hoàn thành y có thể cho người nhà của y một sự kinh hỉ lớn cho nên không thể nói chuyện này trước cho người nhà của mình nghe lâm ầ tần đầu. n nữa còn biết vì sao chuyện tên tần băng chung không mình dụng muốn nào? Thân thanh âm của ảnh vương cũng lạnh năng Vân, nhưng đã nắm địa vị cao trong một thời gian dài, nên đương nhiên không muốn biểu hiện quá hèn nhát. sao ra của của địa cao Có cuộc cậu Mặc có chút biết bị biểu lợi thời dài, thế mặt. từ Rốt rất một vì về vị lẽo. hàm hồ khả đều quá y y y đã đã âm Lâm lẽ là l dù vân không trả lời vinh thượng thì lợi dụng lúc ảnh vương nói chuyện với lâm vân đột nhiên lao tới thân hình giống như một cơn gió lao tới rất nhanh người còn chưa tới đã có bảy tám luồng sáng sen kẽ với tiếng gió đánh về phía lâm vân trong nháy mắt vinh thượng ra tay ảnh vương liền hiểu ý đồ của y đương nhiên không chút do dự mà phối hợp một thanh đao hình lưỡi liềm phát sau mà đến trước bổ về phía lâm vân kết hợp với mấy luồng ánh sáng kia của vinh thượng tạo thành một cây lưới không có khe hở lâm vân cười nhạt một tiếng nhấc chân lên hư không đá về phía ảnh vương một cái chiêu số của ảnh vương còn chưa đánh ra hết thì y phát hiện loan đao của mình đã tự động đánh trả chắm vào trên đùi mình lúc ôm cái đùi lùi lại thì ảnh vương lại phát hiện vinh thượng đã bị lâm vân nhấc cổ lên không trung mà mấy luồng ánh sáng kia đã mất đi t ầ m tích trong lòng ảnh vương lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo vô cùng lâm vân đã tạo cho y một cảm giác không thể ngăn cản liền không chút do dự mà lui về phía sau công phu nội g i a luyện được tới mức như ngươi quả thực không sai ngươi trước qua một bên tí nữa tính sổ với ngươi sau lâm vân tiện tay ném vinh thượng tới góc phòng trong lòng thầm than người này không hề kém thương giác của mấy năm trước mà mấy năm trước mình còn suýt chết trên tay của thương giác nhưng hiện tại mình chỉ cần một chiêu là thu phục được y có thể thấy thực lực mới là điều quan trọng nhất lâm vân đột nhiên vung tay một ngọn lửa tím tự động vây quanh ảnh vương ảnh vương trông thấy ngọn lửa bao vây lấy mình trong lòng kinh hãi kêu lên một tiếng nội hỏa không đây không phải là nội hỏa cậu là thần tiên hay sao nói xong câu đó trong lòng ảnh vương liền trầm xuống y biết thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không cần phải lấy ra nữa đối mặt với loại người như v ậ y thì một chút cơ hội y cũng không có không nghĩ tới mình có thể lần nữa được nhìn thấy thần tiên nội tâm của ảnh vương dần chìm xuống tận đáy cốc ta là ai ngươi không cần biết hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề một khi ngươi do dự hoặc ấp úng muốn nói láo thì ngươi không cần phải trả lời nữa lập tức sẽ trở thành c h o bụi lâm vân nhìn c h ầ m c h ầ m vào ảnh vương sau khi nói xong biểu lộ trên mặt rất bình thản nhìn không ra cái gì khác giống như hắn cũng không quan trọng đối với câu trả lời của ảnh vương vậy còn giơ tay đánh ngất xỉu lý danh sinh và vinh thượng ảnh vương biết lâm vân đánh ngất hai người kia là muốn tí nữa đối chứng khẩu cung cũng biết hôm nay có thể rời khỏi nơi đây hay không hoàn toàn phải nhờ vào vận khí của mình nói kỹ càng một chút nếu ta không hài lòng thì sẽ mất đi một bộ phận lâm vân thấy lý danh sinh và vinh thượng đã hôn mê bất tỉnh mới n h ạ t giọng dò hỏi ảnh vương ảnh vương không chút nghĩ ngợi vội vàng nói tôi tên là ảnh tân tông một mực sinh sống ở biên giới vùng vân nam và myanmar một ư ơ i năm tuổi thì đi theo sư phụ học về trùng thuật lúc ba mươi tuổi trên cơ bản đã sử dụng trùng thuật giết người trong vô ảnh vô hình giang hồ lúc đó liền cho tôi một cái tên là ảnh vương lần này tôi được vinh thượng của phi linh tông nhờ hỗ trợ tôi cũng đồng ý giao cho y hoặc tâm trùng để y lên yến kinh hạ độc tôi vốn cho rằng đây chỉ là một việc đơn giản nhưng không ngờ lại đắc tội với tiền bối phi linh tông lâm vân còn chưa từng nghe qua cái tên này ảnh vương thấy lâm vân thắc mắc với cái tên phi linh tông vội vàng nói phi linh tông là một môn phái ẩn thế nghe nói một ngàn năm trước đó là một môn phái lớn nhưng hiện tại nó đã xuống dốc năm đó vì để chấn hưng phi linh tông nghe nói tổ tiên của phi linh tông đã chuyển ra mười khối ưng bài ai có được ưng bài trong tay thì có thể cầu phi linh tông làm một việc tuy nhờ ưng bài mà phi linh tông chiếm được rất nhiều tài sản nhưng vẫn không thể chấn hưng còn mang tới rất nhiều phiền phức cho phi linh tông nữa số ưng bài kia đã thu hồi được bao nhiêu thì tôi không biết nhưng lần này là cái tên lý danh sinh kia có một tấm ưng bài cho nên mới nhờ v à được vinh thượng b ì n h t h ư ờ n g là môn đồ duy nhất may mắn còn tồn tại của phi linh tông y muốn thu hồi lại ưng bài và chấn hưng môn phái sở dĩ y cầu tôi hỗ trợ việc này là bởi vì y bước được bát quái môn có khả năng bị diệt trong tay của tiền bối mà với bản lĩnh của y nhiều nhất chỉ tương đương với môn chủ bát quái môn mà thôi nên vì phòng ngừa bất chắc y mới tới tìm tôi hỗ trợ lâm vân trầm mặc không nói sau cả nửa ngày mới hỏi tiếp người có hoặc tâm trùng được từ chỗ nào ảnh vương s ừ n g sốt một lát mới thời gian hai ba giây thì y đã cảm giác tay trái của mình truyền tới cảm giác đau đớn tranh thủ thời gian liếc nhìn cánh tay của mình rõ ràng phát hiện có một ngọn lửa tím trên đó đang dùng tốc độ rất nhanh đốt cháy cánh tay mình a y lập tức kêu lên cảm giác đau đớn kịch liệt khiến ảnh vương càng thêm biết được sự lợi hại của lâm vân không nghĩ tới là người này lại nôn nóng như vậy mình mới ngẫm nghĩ qua hai ba giây liền đốt cháy một cánh tay của mình cố nén đau đớn trầm giọng nói ba mươi năm trước tôi phát hiện một cái hang động ở vách núi miễn biên ở trong hang động này có một con trùng sắp chết đói lúc ấy con trùng đã đạt tới trùng vương cấp hai bởi vì người nuôi con trùng này đã chết cộng thêm vết thuật điều khiển trùng của tôi lại khá tinh thông nên tôi liền thu phục nó cho mình sử dụng còn hang động kia thì tôi không dám đi sâu vào bởi vì càng đi vào tôi càng cảm thấy linh hồn mình như bị hút đi tuy không biết trong hang đó có cái gì nhưng chỉ cần có được hoặc tâm trùng tôi đã rất hài lòng rồi theo tôi phỏng đoán thì con hoặc tâm trùng này được dùng để bảo vệ cửa hang tình huống cụ thể thì không rõ ràng cho lắm lâm vân tương đối thỏa mãn với tính cách thức thời này của ảnh vương ít nhất thì y không tồn tại tâm lý may mắn liền hỏi tiếp vinh thượng đã cho người chỗ tốt gì một quyển sách và một tấm thẻ ngân hàng có mười triệu nguyên trong đó mật mã là sáu mươi mốt ảnh vương nói xong liền lấy ra quyển sách và tấm thẻ ngân hàng mặc dù lâm vân không để món tiền kia vào mắt nhưng cũng không chút do dự mà thu vào những thứ này tuy rằng ít nhưng mũi vẫn là thịt có còn hơn không mở quyển sách ra nhìn là một quyển pháp quyết tu luyện công pháp nội g i a cũng tiện tay ném vào tinh giới vẽ lại bản đồ vị trí kê hàng mà người phát hiện hoặc tâm trùng tuy trong lòng ảnh vương âm thầm khinh bỉ nhưng động tác không hề chậm cho dù chỉ có một tay tay kia vẫn còn đau đớn kịch liệt nhưng y rất nhanh đã vẽ ra một cái bản đồ dạng pháp thảo đưa cho lâm vân lâm vân liếc nhìn một chút rồi cũng thu bản đồ vào tiếp tục nhìn chằm chằm và ảnh vương nói ngươi là một người rất thức thời vốn là ta có ý định giết ngươi nhưng vì ngươi đã hợp tác như vậy nên ta lại đổi chủ ý ngươi tự nói cách xử lý của bản thân ngươi đi ảnh vương nghe lâm vân nói như vậy mồ hôi lạnh lại chảy ra vội vàng nói mặc cho tiền bối xử trí nếu như tiền bối cảm thấy tôi còn có chút tác dụng thì xin cứ phân phó dù là chuyện khó đến mấy tôi có nguyện ý giúp tiền bối làm được hiện tại cho dù đánh chết y y cũng là không dám hỏi lâm vân để lấy lại hoắc tâm trùng lâm vân tựa hồ không để ý tới thái độ của ảnh vương chỉ nói lâm vân nói xong thì để l ạ một viên linh thạch người có biết viên đá này là gì không tôi biết đây là đá bạch hà ảnh vương nơm nớp lo sợ mà trả lời nhưng không chút do dự y biết người này chỉ cần dùng một ngón tay là có thể biến mình thành tro bụi vừa nếm một cánh tay mình hóa thành tro bụi một lúc sau mình mới kịp phản ứng lâm vân không ngờ tên ảnh vương này lại biết về linh thạch liền giật mình tiếp tục hỏi ngươi có thể thu thập loại đá này không đây mới chính là điều hắn muốn hỏi có thể loại đá này thỉnh thoảng có thể tìm thấy ở trong mỏ đá quý vùng núi miễn biên nếu như tiền bối cần tôi nguyện ý giúp tiền bối đi thu thập ảnh vương nghe thấy là chỉ phải thu thập đá bạch hà thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra à vậy số đá bạch hà tìm được trước kia đâu trong lòng lâm vân rất hưng phấn không nhịn được mà hỏi đã bị mấy người sưu tầm đá quý mua đi tuy sắc mặt của lâm vân vẫn bình tĩnh nhưng ảnh vương nhìn ra được lâm vân khá là khát vọng với loại đá bạch hà kia tốt vậy ngươi giúp ta thu thập loại đá này thì ta tha cho ngươi một mạng trong vòng nửa năm đến một năm ta sẽ tới tìm ngươi nếu như ngươi không hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì ngươi cũng biết hậu quả thế nào nói xong lâm vân lập tức khoát tay phóng ra vài đạo thủ quyết rất nhanh ảnh vương cảm giác trong đầu xuất hiện một ngôi sao lúc ẩn lúc hiện trong lòng cả kinh còn chưa kịp lên tiếng thì lâm vân đã tiếp tục nói ta đã đánh một ký hiệu vào trong đầu ngươi một khi ngươi phản bội ta ấn ký đó sẽ lập tức phát nổ lúc đó thì đầu ngươi cũng theo đó mà nổ tung mồ hôi sau lưng của ảnh vương đã đổ ra đầm đìa luôn miệng nói tôi sẽ không phản bội đâu tiền bối xin cứ yên tâm ngươi đi đi về sau ta sẽ tự tới tìm ngươi không cần đến lúc đó lại khiến ta thất vọng nếu để cho ta hài lòng thì sẽ có phần thưởng mà một khi ta thất vọng thì ngươi cũng biết hậu quả rồi hừ lâm vân nói xong thì hử lạnh một tiếng ảnh vương đâu dám có ý kiến vốn có tâm tư là sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ bỏ trốn thật xa giờ tâm tư cũng biến mất vô tùng vô ảnh càng không dám đòi vân lâm à lâm vân trả lại trùng vương vội vàng cúi đầu thi lễ với lâm vân rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn đoán chừng là trở về để tìm cách thu thập đá bạch hà trên đường đi tới sân bay ảnh vương còn thầm khen mình là biết thức thời y biết lúc trước lâm vân đã động tới sát cơ thật không ngờ lâm vân vẫn có thể tha cho mình một mạng chỉ mất đi một cánh tay mà thôi điều đó đã là vận khí rất lớn rồi lâm vân vốn là tính toán giết tên ảnh vương kia nhưng vì đã bạch hà hắn liền buông tha cho suy nghĩ này cảm thấy thu phục một tên thuộc hạ như vậy cũng không tồi đỡ mất công mình phải buôn ba tìm kiếm ảnh vương này chính là người lựa chọn thích hợp Lấy 9 khối Vinh Thượng. bài ưng trong ngực của vinh thượng. có lẽ tên vinh thượng này đã bị phi linh tông mà cố gắng rất nhiều công sức mới lấy lại được số ưng bài này còn một khối thì không biết để nơi nào nhưng lâm vân cũng không quan tâm tiện tay đập cho vinh thượng tỉnh lại từ trong hôn mê có phải là ảnh vương bảo n g ư ờ i đến phóng hoặc tâm trùng hay không kể lại đầu đuôi câu chuyện lâm vân nhìn khuôn mặt cứng ngắc của vinh thượng mà hỏi khuôn mặt của vinh thượng không có biểu tình gì không chỉ nói là trả lời câu hỏi của lâm vân mà ngay cả một động tác biểu lộ cũng không có lâm vân thấy vinh thượng như vậy cũng biết là không hỏi được cái gì chẳng muốn tiếp tục bước cùng nữa tiện tay vung lên một ngọn lửa tím thiều đốt vinh thượng đối mặt với tử vong vinh thượng rốt cuộc lộ vẻ sợ hãi tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng lâm vân đã chẳng muốn nghe phải biết là ảnh vương đã khai báo hết mà tên vinh thượng này còn trang bức vậy thì cho y xuống địa ngục mà trang bức sau khi đánh cho lý danh sinh tỉnh lại hắn hoảng sợ nhìn lâm vân vinh thượng và ảnh vương đã biến mất vô tung ảnh hiện tại y đã hiểu mình bị tần băng trung mang ra lợi dụng tần băng trung biết là y kém hơn lâm vân rất nhiều cho nên mới kéo gã vào làm pháo hôi nhìn lý danh sinh phát run trong lòng lâm vân tự nhủ một tên bao cỏ như vậy mà còn dám tính toán âm mưu với người khác thật không biết trời cao đất rộng là gì ba ngày sau thì lâm vân dẫn theo hàn bũ tích đi tới amazon chuyện của công ty giao cho diệp điểm và lý thanh đối với lý danh sinh lâm vân lại buông tha nhưng hắn đã ghi âm lời khai của lý danh sinh về việc tần băng trung mưu đ ổ bí mật về hại tập đoàn vân môn cũng biết được bọn chúng chính là mấy kẻ bày đặt nghe lén cách điều chế của công ty y dược vân môn hai người này rõ ràng đã giết chết liễu quý chiếm được cách điều chế của dưỡng tâm hoàn tuy nhiên nhà máy sản xuất dưỡng tâm hoàn đã bị phá hủy điều kiện mà lâm vân buông tha cho lý danh sinh đó chính là y chủ động tố giác tần bang trung hơn nữa còn phải có chứng cớ đầy đủ Và nhiên lý danh sinh vì để bảo vệ tính mạng ở trước mặt lâm vân đã khai báo toàn bộ âm mưu của tần bang trung còn cả việc lợi dụng thuốc nhái để làm ảnh hưởng sinh ý của tập đoàn vân môn tuy việc tần băng trung giết người diệt khẩu không coi là gì nhưng chuyện giết người một khi bị công khai thì lại là việc khác t ầ n trăng mật của tần gia và lý gia chấm dứt bắt đầu đấu đá lẫn nhau hai ngà không ngừng trốn tránh trách nhiệm bởi vì chuyện này liên quan tới lâm vân cho nên hai nhà đều phái người tới đại viện lâm gia để xin lỗi nhưng lâm vân thì đã ly khai khỏi yến kinh hắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện chó cắn chó này bọn chúng đấu nhau càng hung càng tốt lý danh sinh chính là một trong hai hung thủ đã gây ra sự mâu thuẫn của hai nhà tần lý cho nên y đương nhiên bị lý ly của lý gia xử tội trước gia tộc đối với đứa con cháu ngu ngốc như lý danh sinh lý ly thật không biết phải làm gì cho phải nhìn đứa cháu trai trưởng quỳ trên mặt đất lý ly tức không thể nhịn được ngủ ngốc không phải ta đã nói muốn động vào lâm gia thì phải đợi lâm lão đầu nghỉ hưu hay sao vậy mà rõ ràng lại bị người ta lợi dụng lâm vân là người mà một mình n g ư ờ i có thể động vào hay sao nhân tài của lý gia đông như vậy sao có thể xuất hiện một loại phế vật như ngươi cơ chứ vốn còn hai tháng nữa là kết thân với tần gia nhưng ngươi lại gây ra chuyện này người cút đi lý ly rít gào đối với lâm vân ông ta vẫn rất là kiêng kỵ cho dù lâm lão đầu có nghỉ hưu muốn động vào lâm vân cũng cần phải có một bộ kế hoạch tinh vi không nghĩ tới là đứa cháu vô dụng này chẳng những đả thảo kinh xà mà còn đương, đương không bị người ta lợi dụng khơi khơi như vậy thực sự là không thể đỡ nổi gây mâu thuẫn với lý gia như vậy tần gia cũng không thể làm gì được vốn kế hoạch của tần băng trung rất chú đáo nhưng y không ngờ đồng bọn của mình còn ngu ngốc ngoài mất tưởng tượng vì để cho lý danh sinh đắc thủ y còn đem cả ưng bài của gia tộc đưa cho tên đó cuối cùng là vật mất tật mang phải biết rằng khối ưng bài kia kiếm được là không dễ dàng chút nào nghe nói vô luận chuyện có phức tạp ra sao chỉ cần ưng bài vừa ra là có thể giải quyết ngay lập tức lần trước lâm vân náo loạn tần gia tần gia sở dĩ không lấy ưng bài ra bởi vì họ không muốn gây mâu thuẫn với lâm gia hoặc cố kỵ lâm gia cũng có chuẩn bị phía sau cho nên tần băng trung mới thương lượng với anh trai của mình dùng lý danh sinh để làm pháo hôi không h ĩ tới là cuối cùng vẫn bị lâm vân bắt quả tang tần tiền thì không biết nói gì cho phải bởi vì ông ta đã dặn đi dặn lại những đứa con chóng này là đừng có đi gây sự với lâm vân nhưng bọn chúng có nghe con mẹ nó đâu vẫn là do người của tần gia bình thường kiêu ngạo quen thói không người nào là dám đắc tội không nghĩ tới lần này lại gặp phải một cây đinh dẫm vào chỉ tổ thủng chân âm thầm thở dài một tiếng chịu một ít giáo huấn cũng tốt chỉ là mấy đứa con cháu này lại dám giấu mình đi đối phó với lâm vân chẳng lẽ tần gia thực sự muốn suy tàn hay sao như vậy thì cũng tốt tần nhan đỡ phải gả cho lý gia con bé coi như gỡ bỏ được một tâm sự tần tiền biết đứa cháu gái của mình cũng không thích cái tên lý danh sinh hoàn khố kia tiếng xấu lan xa lần này gây mâu thuẫn với lý gia ít ra là một cái lợi đó là đứa cháu gái mình thương yêu nhất không phải buồn phiền nữa phụ thân ngày hôm qua thì nhan nhi đã bỏ nhà ra đi đoán chừng là con bé muốn đảo hôn bọn con cũng không biết con bé đi nơi nào giờ tần gia đã loạn thành như vậy thật không còn tâm tư để đi tìm con bé nữa tần bang kỳ nói y tưởng rằng tần nhan chỉ đi chơi đâu đó đợi con bé về rồi sẽ nói chuyện từ hôn không ngờ tới hôm nay rồi mà con bé còn chưa trở về đành phải nói mọi chuyện cho phụ thân biết cái gì vì sao lại không đi tìm lựa giận trong lòng của tần tiền lại dâng lên lập tức đập bàn hỏi người của tần ra đều im phăng phắc tần tiền thấy vậy chỉ biết thở dài chán trường ngồi xuống hiện tại tần gia chẳng những gây mâu thuẫn với lý gia mà còn đắc tội với lâm vân càng sâu có vẻ như tên lâm vân kia có chuyện gì đó cho nên mới không đánh lên cửa tần gia tần tiền cũng biết thủ trưởng rất coi trọng lâm vân thật không nghĩ tới tần gia vẫn lần nữa chọc giận hắn chuyện về lâm vân những người khác của tần gia không biết nhưng tần tiền lại biết rất rõ cho nên ông ta mới sớm ra lệnh không cho phép ai được động vào lâm vân nhưng tần gia y nguyên vẫn có người động vào hắn mà hiện tại cháu gái mình lại mất tích không thấy thực sự là hai việc đả kích nặng nề với tần tiền lầm vần thì cũng không phải là không đi xử lý tần băng chung mà hiện tại hắn không muốn lúc này hai nhà tần lý đang đấu đá hăng hái với nhau tần băng chung cũng bị giam lòng lúc này đi giết tần băng chung rất có thể khiến hai nhà tần lý lại hợp tác với nhau cho nên hắn tính toán đợi hai nhà này lưỡng bại câu thương nếu như tên tần băng chung kia còn chưa chết thì hắn sẽ trở về bổ cho một đao rừng rậm amazon thì vẫn âm u như vậy chỉ khác là lần này bên cạnh hắn là hàn vũ tích chứ không phải vũ đình hắn vẫn muốn dẫn theo hàn vũ tích tới hang động trên cái đảo nhỏ kia trên hang động còn có một cái hồ có sương mù bốc lên cái hồ nhỏ này luôn tạo cho lâm vân một cảm giác quỷ dị nhưng lâm vân rất muốn nhìn xem bên trong cái hồ đó rốt cuộc có đồ vật gì huống hồ bản đồ mà hắn lấy được ở núi tuyết missimi cũng đánh dấu cái hòn đảo nhỏ này còn có chính là bên cạnh cái hồ có một loại linh mạch lạnh như băng mình thì không thể hấp thu được rồi nhưng không biết là vũ tích có hấp thu được hay không lần trước đến lâm vân phải tìm mất vài tuần nhưng n à y đến thì chỉ có một thời gian rất ngắn lão công đây là hòn đảo mà anh vẫn muốn dẫn em tới sau hàn vũ tích nằm trong lồng ngực của lâm vân mà hỏi ừ đến rồi em xuống đi lâm vân nói xong muốn buông hàn vũ tích xuống nhưng hàn vũ tích lại càng ôm chặt lấy hắn không em muốn được ôm như vậy lâm vân sờ sờ cái mũi còn chưa trả lời thì hàn vũ tích đã nói tiếp trước kia không phải anh cũng một mực ôm vũ đình như vậy sao em cũng muốn được ôm h ừ lâm vân thật không biết nói gì cho phải xem ra nữ nhân nào cũng biết ghen nếu như mông văn không có rời đi không biết hàn vũ tích có thể hay không tiếp tục ăn giấm chua trong lòng thầm than một tiếng có lẽ tình thương của mình vẫn quá thấp lão công anh đang nghĩ cái gì vậy hàn vũ tích thấy lâm vân chỉ sờ mũi cười mà không nói liền ngẩng đầu hỏi kỳ thực em chỉ muốn anh ôm em mà thôi em cũng không có ghen ghép gì đâu nếu em là người như vậy thì em đã không nói với anh về chuyện của nhược sương hàn vũ tích t ự hồ đang muốn giải thích tâm tư của mình lâm vân lại biết tuy hàn vũ tích có thể tiếp nhận các cô gái khác ở chung với mình nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vui mừng có nữ nhân nào mà lại muốn yêu mến chia sẻ l a o công của mình với người con gái khác cơ chứ huống chi ở một xã hội tôn trọng chế độ một vợ một chồng như ở đây có lẽ mình tới từ đại lục thiên hồng cho nên có nhiều tư tưởng không hợp với nơi này chẳng qua nếu như không phải là mông văn không còn ý chí cầu sinh thì lâm vân cũng sẽ không hứa hẹn với nàng ấy xem ra đau dài còn không bằng đau ngắn mình tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cho vũ tích không vui trở lại đại lục thiên hồng là quá mức xa xôi cho nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều nếu có một ngày như vậy thì mình sẽ giải thích với vũ tích về chuyện của thanh thanh hành động trên hòn đảo vẫn y nguyên như vậy có thể thấy hòn đảo nhỏ này chỉ có lâm vân tới hai lần còn đâu không hề có tung tích của người khác nhìn xương trắng phơi đầy trên đảo và ao đầm là biết chỗ này đã từng chết rất nhiều các loại động vật thậm chí cả con người lâm vân dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua đám rơi khi đi vào trong động thì đám rơi kia mới kịp phản ứng lão công có chút lạnh hàn vũ tích nhịn không được dán sát vào người lâm vân lâm vân ôm chặt lấy nàng nghĩ tới mấy năm trước dẫn theo người em gái tới vài năm sau thì dẫn theo cô chị tới nhân sinh thật đúng là biến hóa vô thường tuy nhiên lâm vân không trợ giúp hàn vũ tích giải trừ cái lạnh hắn biết tu vi của hàn vũ tích đã là luyện khí tầng bốn hoàn toàn có thể tự mình khu hàn ra tay giúp nàng ngược lại lại không tốt với việc tu luyện của nàng ấy xuống đây đi lâm vân lần nữa đứng bên cạnh cái ao hoặc là nói là một cái hồ nhỏ thì chính xác hơn lúc trước mình tới nơi này thì mới chỉ có tinh hồn hôm nay đã là một tu sĩ ba sao rồi em không hàn vũ tích lười biếng nói một tiếng vẫn núp trong ngực của lâm vân nàng rất thích cảm giác như vậy vũ tích đến rồi lâm vân không có cách nào đành phải nhắc nhở một lần nữa hắn thực sự không muốn làm trái với tâm ý của vũ tích cho nên từ yến kinh tới nơi này lâm vân đều ôm vũ tích ở trong ngực À! lúc này hàn vũ tích mới phát hiện đã đi tới bên cạnh một cái hồ nhỏ vội vàng rời khỏi bờ ngực của lâm vân đây là chỗ nào vậy chẳng lẽ chính là động rơi mà anh nói với em trong này quả nhiên có một cái hồ nhỏ mà lạnh thật hàn vũ tích nhìn quanh đánh giá mới biết là mình đã đến nơi mà lâm vân từng kể mấy lần vũ tích bên cạnh cái hồ này có một linh mạch thuộc tính hàn anh không hấp thu được em tới thử xem lâm vân chỉ vào chỗ p h á p ra linh khí nồng đ ặ c kia mà nói vâng hàn vũ tích nghe lời đi tới trước linh mạch lấy một cái đệm để ngồi xuống lên trên đó lâm vân đang định nhắc nhở vài câu thì đã thấy hàn vũ tích tiến vào trạng thái tu luyện lâm vân thầm nghĩ quả nhiên cô nàng có thể hấp thu đoán chừng là có quan hệ tới linh căn mà mình thì chỉ có tinh nguyên chứ không có linh căn giống như nàng cho nên rất nhiều linh mạch cao cấp mình lại không thể hấp thu được nhưng cũng không loại trừ khả năng khác hắn thậm chí còn muốn đi tới đó xem hiện tại mình có thể hấp thu linh khí để tu luyện hay không nhưng mà hàn vũ tích còn đang tu luyện đợi cho nàng ấy tu luyện xong thì lại thử sau lâm vân không quấy dày lão bà tu luyện mà đánh giá cái hồ một lúc rồi nhảy xuống một cảm giác lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn thân lâm vân dùng mình một cái âm thầm may mắn là mình đã thăng lên ba sao nếu như là thời điểm tinh hồn liều lĩnh nhảy vào trong này không chừng đã biến thành một tảng băng cái hồ này thoạt nhìn rất nhỏ nhưng không ngờ phía dưới lại phi thường rộng lâm vân nhìn bốn phía một lát không thấy có vật gì chỉ là một cái hồ rất bình thường mà thôi chỉ khác là nó sâu hơn hồ bình thường một chút tuy nhiên l â m v â n đã sờ thế ấ trên thành hồ có khắc bà chữ đầm huyền tiên nguyên lai、like、đây không phải là cái hồ mà là một cái đầm chẳng lẽ chỗ này chỉ là một cái đầm bình thường thôi sao l â m v â n lại tìm kiếm một vòng thì phát hiện có dấu vết của nhân loại còn có một bộ đồ thợ lặn chôn ở tận dưới đáy đầm xem ra đã lâu năm rồi hóa ra là mình không phải người đầu tiên phát hiện ra cái đầm này có người đã tới đây c h ỉ không biết đồ vật trong đầm có bị lấy đi rồi chưa tuy nhiên vừa bơi một lúc lâm vân lại phát hiện một chỗ bất đồng ở một góc của cái đầm này có một cái trận pháp nếu như không phải hắn đã từng được học tập qua trận pháp căn bản thì đã không thể nhìn ra đây là một loại trận pháp ẩn d ấ u lâm vân kiểm tra thoáng một cái trận pháp này có niên đại đã lâu uy lực còn không bằng một phần so với lúc đầu cho nên mình có thể đi vào chỉ là không biết trong đó có cái gì cũng không biết nếu đi vào thì sẽ mất bao lâu mới có thể đi ra vẫn là nên đi lên để nhìn vũ tích một lát để vũ tích một mình tu luyện trên đó lâm vân cũng thật không yên tâm nghĩ tới đây lâm vân liền bơi lên mặt đầm nhìn vũ tích đang tập trung tu luyện tóc dài x ó a xuống ngang vai m ì mục như vẽ cái miệng của lâm vân lộ ra nụ cười hạnh phúc ngồi bên cạnh ngắm vợ của mình thần sắc dần dần trở nên ôn nhu đột nhiên linh khí trong linh mạch kia cuồn cuộn bốc lên mà khí chất trên người hàn vũ tích cũng theo đó mà để thăng chỉ ngắn ngủi trong vòng bốn giờ hàn vũ tích rõ ràng tấn cấp từ luyện khí tầng bốn tăng lên tầng năm sau khi tấn cấp hàn vũ tích mở ra đôi mắt đẹp nhìn thấy lâm vân đang ngồi bên cạnh chờ mình không chút nghĩ ngợi lại nhào vào lòng của lâm vân lão công em thăng cấp rồi hàn vũ tích áp chế không nổi sự hưng phấn trong lòng anh thấy rồi trong một sát đa kia anh có một cảm giác tự ti mặc cảm em giống như một tiền nữ vậy còn anh chỉ giống như một người nhà quê mà thôi lâm vân ôm lấy cơ thể thơm ngát của hàn vũ tích vào trong ngực hàn vũ tích phì cười một tiếng dùng môi của mình chặn môi của lâm vân ở trong hang động lạnh như băng hai người lại hôn môi nhiệt liệt cơ hồ muốn hỏa tan vào với nhau một lúc lâu sau mới dừng lại không ngừng thở dốc lão công em chỉ muốn nhanh chóng chúc cơ để làm chuyện ấy với anh g ò má của hàn vũ tích đỏ bừng ánh mắt cơ hồ muốn hỏa tan cả lâm vân trong lòng lâm vân ấm áp đang muốn lên tiếng thì hàn vũ tích chợt nhớ ra cái gì đó liền hỏi vừa rồi anh có kiểm tra cái hồ kê không có anh đã nhìn thấy một trận pháp ở cửa ra vào anh sợ nhất thời ra không được cho nên phải đi lên chờ em rồi chúng ta cùng vào lúc này lâm vân mới nhớ tới mục đích của mình vâng chỉ là linh khí ở chỗ này thật là tốt em cảm thấy tu luyện ở đây còn tốt hơn so với việc dùng linh thạch rất nhiều an vũ tích có chút không muốn rời khỏi chỗ vừa tu luyện này lâm vân âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ chỗ kia không phải là linh mạch s a o bởi vì linh mạch thì sẽ không khiến cho một người tu luyện nhanh như vậy được nói không chừng chỗ đó chính là một cái quặng linh thạch không biết chừng vũ tích anh nghĩ linh căn của em là thuộc đẳng cấp rất cao chỉ là anh không biết nó cao tới đâu mà thôi em cứ ở nặt chỗ này mà tu luyện đi anh tới chỗ đó thử xem lâm vân nói xong liền đi tới chỗ linh mạch lạnh như băng kia rồi thử hấp thu linh khí trong đó rõ ràng hắn cũng có thể hấp thu trong lòng mừng rỡ xem ra lần trước mình không thể hấp thu là bởi vì tu vi còn quá thấp hơn nữa linh khí trong này quả thực là nồng đậm lâm vân bỗng giật mình hắn nhớ tới lúc ở dãy núi vân quý tìm được một viên linh thạch không phải là viên linh thạch đó cũng nằm trong một cái linh mạch hay s a o ngay tới đây lâm vân không dám chậm trễ liền lấy ra thanh kiếm sắt rồi lập tức đào chỗ linh mạch kia lên hàn vũ tích không biết lâm vân muốn làm gì nhưng cũng cầm cái chùy sắt ra hỗ trợ quả nhiên lâm vân càng đào sâu xuống thì linh khí càng dày đặc lâm vân sợ người của hàn vũ tích bị bẩn mà cái hố đào được cũng khá sâu liền vội vàng nói vũ tích em ở bên cạnh nhìn là được để một mình anh đảo thôi bằng không cả người em lại bẩn lấm lem mất không sao em muốn đảo cùng với anh hàn vũ tích không có ý dừng lại cảm giác là mình giúp được anh ấy chút nào thì giúp trên người em nếu dính đầy bùn thì lát nữa sao anh ôm em được chứ anh thì không sao bởi vì anh mang rất nhiều quần áo để thay lâm vân chỉ là không muốn vợ mình làm những chuyện lặt v ặ t như vậy vâng hàn vũ tích biết là lâm vân thương tiếc cho mình cho nên không đào nữa bỏ cái chùy sắt xuống chỉ là ôn nhu đứng nhìn lâm vân đào hố cạch một tiếng lâm vân đã đào t r ú n g cái gì đó một cỗ linh khí nồng hậu truyền ra trong lòng lâm vân càng thêm hưng phấn nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó vội vàng nhảy ra sao vậy lão công linh khí trong này rất phong phú cơ mà hàn vũ tích thấy linh khí nhiều như vậy thì trong lòng rất hưng phấn anh muốn tranh thủ bố trí một cái trận pháp để phong ấn linh khí tiết ra ngoài nếu có người tu chân cao cấp ở đây nhất định họ sẽ bị linh khí hấp dẫn mà tới nói xong lâm vân lấy ra một ít tài liệu bố trí xuống một trận pháp để phong linh đơn giản tuy không thể hoàn toàn phong bế linh khí tràn ra nhưng nó cũng nhạt đi rất nhiều hắn vũ tích thì không hiểu gì về thế giới tu chân cho nên không biết được sự hung hiểm trong đó thế giới tu chân là một thế giới rất tàn nhẫn mạnh được yếu thua không hề nói tới thân tình thậm chí là vợ chồng cha con vì một vật gì đó có thể tranh đoạt tới sống chết huống chi là người xa lạ tuy lâm vân chỉ sinh sống trong một đại lục tu chân cấp thấp nhất nhưng hắn cũng biết một ít về sự khốc liệt của thế giới tu chân đó huống hồ thứ mà lâm vân vừa đào được chắc chắn không phải thứ tầm thường thậm chí còn có thể là bảo vật khiến người tu chân phải điên cuồng cướp bóc cho nên không cẩn thận thì không được đối với việc này hàn vũ tích không có chủ kiến gì đương nhiên là nghe theo lâm vân sau khi lâm vân bố trí xong một cái trận pháp phong linh đơn giản thì mới tiếp tục đào nốt cái hố đợi lâm vân lôi ra được đồ vật trong đó hai người mới nhìn rõ đây là một hòn đá lớn nó dài khoảng một mét rộng khoảng 0,6 mét ở bên ngoài hòn đá không biết được bao lại bởi vật gì trông rất giống là gốm s ứ linh khí sở dĩ bị tràn ra là bởi vì gốm s ứ bao quanh nó đã có v à i vết dạn nứt mà linh khí s a o những chỗ dạn nứt đó tràn ra ngoài lâm vân vừa thấy hòn đá liền hít vào một hơi khí lạnh một vật có thể tỏa ra linh khí nhiều như vậy rốt cuộc là thứ gì thứ này nhất định là do một vị tiền bối nào đó lưu lại nếu không thì đã không bọc kỹ càng như vậy chỉ là đã trải qua nhiều năm tháng linh khí vẫn không bị biến mất mà càng phong phú như vậy chẳng lẽ hòn đá này có thể tự động hấp thu linh khí s a o lão công đây là hòn đá gì vậy sao nó trông giống như một cái giường bằng đá vậy chứ hàn vũ tích rất kinh ngạc khi nhìn thấy hòn đá lớn như thế anh cũng không biết tuy nhiên đây tuyệt đối là một kỳ bảo có một không hai vũ tích chúng ta phát tài to rồi có lẽ dựa vào thứ này em rất nhanh có thể trúc cơ lầm vần cưỡng chế kích động trong lòng khó trách là chỗ này lại tràn ra nhiều linh khí như vậy nguyên lai là trong đó có bảo bối hơn nữa trong cái h à n g này còn có một cái đầm băng linh khí tràn ra ngoài mang theo thuộc tính băng hàn cũng không có gì lạ à thật sao như vậy em rất nhanh có thể trúc cơ rồi thật tốt quá hàn vũ tích áp chế sự hưng phấn trong lòng rồi lại nghĩ tới cái chuyện trúc cơ và những chuyện sau đó bởi vì chưa tới chúc cơ nên nàng luôn cảm thấy có lỗi với lâm vân nàng có cảm giác mình khiến cho lão công phải chịu ủy khuất chim tù cú hãm đây cũng là nguyên nhân mà nàng đồng ý lâm vân thu nhược xương vào một phòng bằng không thì làm gì có nữ nhân nào nguyện ý giao lão công của mình cho người phụ nữ khác ờ khi chúng ta trở về có thể ngồi trên hòn đá này tu luyện khẳng định tu vi của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh lâm vân biết lão bà của mình nghĩ gì liền nắm chặt lấy tay nàng mà nói sau đó hắn dùng nước trong cái đầm để lau sạch những vết bẩn bám trên đ ổ xứ rồi dùng một vài loại tài liệu phong bế lại mấy vết dạn trên đó quả nhiên linh khí lập tức trở nên nhạt đi và không thể tràn ra ngoài nữa một vật quý báu như vậy không biết là ai lại có thể lưu lại ở nơi này cái đầm kia tên là đầm huyền tiên chẳng lẽ đã từng có thần tiên sống ở trong này sao ngay tới đây lâm vân lại càng chờ mong với những thứ bị giấu trong pháp trận bỏ hòn đá vào trong tinh giới lâm vân thở phào một hơi nếu như viên đá kia có thể tự động hấp thu linh khí vậy thì từ nay về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều việc tu luyện tới chín sao chắc cũng không còn là mộng tưởng nữa vũ tích chúng ta đi xuống cái đầm thôi mà sao em vẫn kích động như vậy lâm vân thấy hàn vũ tích còn chưa hết hưng phấn thì vừa cười vừa nói kỳ thực trong lòng hắn cũng hưng phấn chẳng kém gì nàng bởi vì em nghĩ tới em sắp c h ú t cơ trong mắt của hàn vũ tích lóe lên như các vì sao em nghĩ tới chúc cơ là giả mà nghĩ tới cái kia mới là thật phải không lâm vân nhìn l á o bà đẹp mê người của mình trong lòng thật muốn đẩy ngã nàng xuống rồi mặc kệ tất cả vâng khuôn mặt của hàn vũ tích đỏ bừng nhưng không hề phủ nhận lời của lâm vân lâm vân sợ ấm, vợ của mình không chịu nổi cái lạnh của đầm nước cho nên lúc ôm nàng nhảy xuống hắn đã dùng tinh lực để giúp nàng khu trục hàn khí dù sao tu vi lúc này của hàn vũ tích chỉ tương đương với tu vi một sao mà thôi bởi vì tồn tại trong một khoảng thời gian dài cho nên uy lực của trận pháp chỉ còn rất nhỏ phá hỏng nó cũng chẳng khó khăn gì nhưng lâm vân lại không phá hỏng mà hắn tìm đường tiến vào trong luôn đồng thời còn củng cố trận pháp thêm một chút lão công anh thật là lợi hại hầu như cái gì mà anh cũng biết vậy hàn vũ tích thấy lâm vân chỉ di chuyển vài viên đá thì lập tức trong cái đầm xuất hiện một con đường n à n g cảm thấy vô cùng bội phục hắn liền dùng thần thức chuyển âm lâm vân xấu hổ vội vàng chuyển âm lại trận pháp này trên cơ bản đã bị phá hỏng rồi chỉ cần di chuyển vài chỗ là nó bị phá giải thôi chứ nếu trận pháp này còn giữ nguyên uy lực thì anh làm sao có khả năng vào được anh có một bộ trận pháp căn bản lúc về anh sẽ cho em xem vâng nhưng em chưa muốn xem vội đâu đợi chúc cơ thì xem nếu không thì lại chậm trễ thời gian hàn vũ tích rất tự nhiên mà nói việc quan trọng nhất của nàng bây giờ chính là mau chóng trúc cơ trên thế giới này đã không còn việc gì trọng yếu hơn việc đó lâm vân thật không biết nói gì cho phải chỉ ôm chặt lấy nàng đồng thời hôn nhẹ lên chán ủa sao trong này lại không có nước hàn vũ tích kinh ngạc kêu ra tiếng không ngờ trong đầm nước này lại có một chỗ không hề có nước em có nhìn thấy viên ngọc kia không đó chính là một viên t ị thủy châu trong truyền thuyết trong này còn được bố trí một cái pháp trận để ngăn nước chảy vào trận pháp này rõ ràng không bị hư hao nhiều đoán chừng là nhờ có viên tị thủy châu kia lâm vân nhìn một viên t ụ thủy châu được khảm ở trên tường liền nói à thực sự là có tị thủy châu trong truyền thuyết s a o nó có quý giá như viên dạ minh châu ở trong tay chúng ta không hàn v ũ tích được nhìn thấy tị thủy châu trong truyền thuyết trong lòng cũng rất hưng phấn dạ minh châu sao có thể so được với tị thủy châu giá trị của tị thủy châu còn lớn hơn nhiều lắm lâm vân cũng chỉ nghe nói qua về tỵ thủy châu chứ đây mới là lần đầu hắn nhìn thấy vậy có cần lấy nó không hàn vũ tích thấy lâm vân có vẻ rất thích viên ngọc kia nhưng nào không biết là lấy viên ngọc đó thì có ảnh hưởng gì hay không điều này còn phải hỏi sau đương nhiên là phải lấy đi lâm vân buông hàn vũ tích xuống không chút do dự tách viên tỵ thủy châu kia xuống chỗ này đã có một cái trận pháp chống nước cho dù mình lấy đi viên tỵ thủy châu thì trận pháp này vẫn có thể tồn tại được cả trăm năm trở lên thật thật là nhiều dạng minh châu hàn vũ tích nắm chặt tay của lâm vân dọc theo thông đạo đi về phía trước liền nhìn thấy hai bên thông đạo tỏa ránh sáng nhàn nhạt, nhạt trong lòng rất cảm thán đây không phải là dạng minh châu mà là một loại đá phát quang có tác dụng duy trì trận pháp để tạo ránh sáng mà thôi chứ không đáng giá mấy còn không bằng cả dạng minh châu hiện tại ánh sáng của nó đã ảm đạm như vậy thì phỏng chừng không tồn tại lâu được nữa lâm vân ở một bên vừa đi một bên vừa giải thích cho hàn vũ tích đây là xương con gì vậy hai người tới trước một cánh cửa đá nhưng trước cửa đá có một khung xương động vật rất lớn bao quanh tuy không biết khung xương này đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng vẫn thấy ánh sáng lập l ẻ phát ra từ đó đây chắc là thần thú bảo vệ cửa động anh cũng chưa từng thấy qua tuy nhiên nhìn khung xương bên ngoài của nó thì là một loại thần thú hiếm có chỉ là những thần thú như vậy thường sống rất lâu đoán chừng là nó thấy tuổi thọ của mình sắp hết cho nên mới tới nơi này để mà chết thôi trong lòng lâm vân cũng dâng lên một cảm giác thất lạc nhàn nhạt, nhạt hàn vũ tích cũng lập tức cảm giác được vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của lâm vân nhìn hắn hỏi lão công anh làm sao vậy anh đang suy nghĩ cho dù tu luyện đến đẳng cấp như thần thú nhưng cuối cùng vẫn phải biến thành một đống xương nên có chút hoài cảm mà thôi lâm vân xúc cảnh sinh tình không em thì lại không nghĩ như vậy em chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là được cho dù chỉ có vài ngày em chỉ cần là có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh là em đã thỏa mãn rồi kỳ thực em không quan tâm mình có được chúc cơ hay không em chỉ sợ khi em ra đi anh không còn ở bên em cũng sợ là anh ra đi mà lại không có em bên cạnh hàn vũ tích vừa nói xong vừa nhẹ nhàng tựa vào người của lâm vân không có vẻ u sầu nào mà chỉ là một loại cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt, nhạt vũ tích lâm vân cảm thụ được tình yêu sâu đậm của lão bà liền rơi vào say mê đúng vậy hai người yêu nhau đã được ở cùng một chỗ thì cần gì phải quan tâm bao nhiêu năm để làm gì chính mình còn không suy nghĩ thấu triệt như vợ ngay tới đây tâm tỉnh của lâm vân liền rộng mở trong sáng đồng thời cũng cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên tuy còn chưa đạt tới mức thăng cấp nhưng đã có lợi rất nhiều cửa đá dễ dàng được mở ra lâm vân ôm h à n vũ tích cẩn thận tiến vào bên trong là một cái thạch thất thoạt nhìn rất đơn giản hai bên cửa thạch thất có hai c â y giá một bên thì xếp đặt vài cái bình ngọc và hộp ngọc một bên thì xếp đặt một ít dược liệu và binh khí thoạt nhìn có vẻ còn rất mới hàn vũ tích đi tới một c â y giá còn chưa chạm tay vào mấy thứ thì những thứ ở trên giá đã hóa thành tro bụi lâm vân nhìn ra được xung quanh hai c â y giá đều có cấm chế bảo vệ nhưng do thời gian quá lâu mà cấm chế hư hỏng các đồ vật bên trong đó vừa chạm vào đã biến thành tro bụi thạch thất này tồn tại nhất định đã rất lâu không biết những thứ trong chai lọ kia là thứ gì hàn vũ tích trông thấy đồ vật trên giá đều biến thành c h o bụi cũng không cảm thấy đau lòng gì chỉ cảm t h ấ y nơi này đã trôi qua nhiều năm vũ tích cấm chế của cái giá đó đã bị hỏng chúng ta đi sang bên cái giá kia lâm vân nhìn ra cấm chế xung quanh cái giá còn lại còn chưa hoàn toàn hư hao có lẽ còn có thể chống đỡ thêm được mấy năm những cấm chế ở đây tuy lợi hại nhưng dù sao đã tồn tại qua nhiều năm tháng lâm vân rất dễ dàng mở được cấm chế ở trên cái giá còn có ba cái bình ngọc và ba cái hộp ngọc bên này thì ít hơn bên kia nhưng không biết là có gì bên trong hàn vũ tích nhìn vào cái bình ngọc thuận miệng hỏi phía trên kia là chữ gì vậy hàn vũ tích nhìn bình ngọc trong tay của lâm vân chữ ở trên bình ngọc khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái chữ này cùng loại với chữ cổ hay được khắc ở trên đồ đồng thời ngày xưa anh đã từng nghiên cứu qua loại văn tự này lúc lâm vân còn ở phần giang vì rảnh rỗi nông nổi cho nên đi tới hiệu sách thì thấy một quyển sách có nói về những văn tự cổ được ghi trên mai rùa và đồ đồng thời cổ thấy loại văn tự này có vẻ thú vị cho nên hắn đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu không ngờ hôm nay lại thực sự phải dùng đến hàn vũ tích ở càng lâu với lâm vân lại càng phát hiện lão công của mình biết rất nhiều thứ cho nên nàng càng thêm tự hào khi có được một người chồng như vậy, vậy ở trên cái bình nó ghi cái gì h à n vũ tích đầy hứng thú nhìn cái bình ngọc ở trên này có ghi là tạo hóa đan lâm vân trả lời nhưng chính bản thân hắn cũng không biết tạo hóa đan là cái thổ t ả gì hắn lại càng không biết cách sử dụng khi mở ra nhìn thì bên rong chỉ có ba viên đan dược một mùi thơm nồng đậm của đan dược chuyển ra ngoài lâm vân sợ dược tính của nó bị sói mòn vội vàng đậy nắp lại mùi thơm nồng nặc như vậy thì chứng tỏ là đan dược tốt hàn vũ tích không hiểu gì về đan dược nhưng khi ngửi được mùi hương toát ra từ nó tinh thần lực lập tức chấn động chỉ mùi mà đã như vậy rồi thì chứng tỏ đan dược này có cấp bậc rất cao ừ đan dược này không tồi chúng ta trở về rồi nghiên cứu sau lâm vân âm thầm suy nghĩ ở trên quyển sách cơ sở về đan trận kia cũng có ghi chép không ít về đan dược nhưng không thấy nói về các loại đan dược cấp cao tiền tủy đan lâm vân mở cái bình thứ hai trong có sáu viên cũng không biết tuyên tủy đan là cái gì nhưng nghe tên thì có vẻ lợi hại a lâm vân mở cái bình thứ ba liền kêu lên một tiếng bàn tay run rẩy sao v ậ y lão công h à n vũ tích trông thấy biểu tình kích động của lâm vân liền vội vàng hỏi vũ tích không ngờ trong này l à có một lọ tiên nhan đan có thể tưởng tượng vì tiền bối lưu lại c h ỗ đan dược này phải là một người rất có bản lĩnh bản thân lâm vân cũng rất muốn l u y ệ n chế một lò chú nhan đan nhưng không hắn cũng biết là si tâm vọng tưởng không chỉ nói là nó đòi hỏi rất nhiều dược liệu cao cấp mà cho dù có lấy đủ số dược liệu đó thì với khả năng luyện đan sơ cấp của mình cũng không thể luyện chế ra được mà tiên nhan đan thì cấp bậc còn cao hơn cả chú nhan đan không biết bao nhiêu lần đây là loại đan dược mà cả giới tu chân cũng khó mà tìm được chứ đừng nói là ở đây thật không ngờ là mình lại có được một lọ cả đại lục thiên hồng phỏng chừng cũng không có vài viên chú nhan đan chứ nói gì là tiên nhan đan lâm vân được nghe nói về tiên nhân đan cũng vì đây là một truyền thuyết được truyền lưu ở thiên hồng đại lục chú nhân đan cao cấp nhất có thể bảo c h ù dung mạo một n g à n năm không đổi nhưng nghe nói tiên nhân đan có thể làm cho người ta trở lại cái tuổi hai mươi hơn nữa là cho đến tận lúc chết đi thì d u n g nhàn vẫn không hề thay đổi nhưng theo truyền thuyết tiên nhân đan chỉ có trên tiên giới mà thôi tại sao lại tồn tại ở chỗ này sau khi nghe lâm vân giải thích hàn vũ tích là một người có tính cách đạm mạc như vậy mà cũng lộ ra thần sắc hướng tới có ai nguyện ý trông t h ấ dung nhan của mình già đi hay không từ việc dưỡng n h â n hoàn của tập đoàn vân môn bán chạy như vậy thì cũng biết nhân loại rất yêu quý dung nhan của mình lâm vân cẩn thận mở ra cái bình ngọc ở trong rõ ràng còn có mười hai viên một mùi thơm ngọt ngào thấm vào ruột gan chuyển tới khiến cho tinh thần cũng sảng khoái lâm vân liền đổ ra một viên để anh uống thử một viên em chờ một chút nhưng lâm vân còn chưa kịp bỏ vào miệng thì hàn vũ tích đã đoạt lấy viên đan dược trong tay hắn lập tức nuốt vào thứ tốt thì để em uống trước anh thì uống sau chờ em nói có thể uống được thì anh mới có thể dùng hàn vũ tích liền nuốt viên đan dược xuống rồi bắt đầu luyện hóa dược lực lâm vân nhìn vợ mình đoạt viên đan dược trong tay mà trong lòng rất thương tiếc tuy hắn biết viên đan dược này hẳn là không có vấn đề nhưng dù sao nhiều năm đã trôi qua b ũ t i ề n s ử ai có thể khẳng định thuốc này có phải là tiên nhan đan thật hay không mục đích hắn muốn uống trước là muốn thử xem viên thuốc này có vấn đề gì không thật không ngờ vợ mình cũng nghĩ như vậy tiên nhân đan vừa chui vào bụng hàn vũ tích nàng cơ hồ không cần phải luyện hóa đã hoàn toàn hấp thu được linh khí bên trong dược thảo đảo mắt thì trên người nàng chảy ra một ít tạp chất vốn có mỹ mạo phi thường hàn vũ tích vừa uống tiên nhân đan này xong thì càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục ngay cả lâm vân cũng phải ngẩn ngơ nhìn nàng lão công viên thuốc này có thể uống được em uống vào cảm thấy cả người rất thoải mái anh cũng uống đi thôi hàn vũ tích nói xong mỉm cười nhìn lâm vân lâm vân tiện tay ném ra một cái bồn tắm thật lớn bên trong chứa đầy nước có chút rành mãnh nói nhưng bây giờ anh chỉ muốn nhìn lão bà của mình tắm rửa thôi lúc này hàn vũ tích mới cảm giác là mình cần phải tắm rửa tuy là vợ chồng với lâm vân nhưng tắm rửa ngay trước mặt hắn thì cũng có chút ngại ngùng nếu không anh tránh đi một lát nhé lâm vân giống như cười mà như không nhìn hàn vũ tích à không cần đâu anh cứ ở bên cạnh em cũng được bằng không em sẽ sợ hãi hàn vũ tích nói xong liền nhanh chóng cởi quần áo rồi nhảy vào b ồ n tắm lớn da thịt trắng như tuyết bờ vai như được gọt đẽo eo mảnh như lụa dung mạo thì trầm hoa lạc nhạn nàng quả thực là quá đẹp lâm vân không dám nhìn hàn vũ tích nữa đành phải xoay lưng lại nhìn nữa thì chắc là không thể kiềm chế được mất điều này quả thực còn kích thích hơn cả khi xem d i a v cũng may là hàn vũ tích biết nơi này không phải nơi câu dẫn chồng mình tranh thủ thời gian tắm rửa nhanh rồi thay quần áo em không hấp dẫn sao hàn vũ tích ôm lâm vân từ phía sau mà hỏi không phải là do định lực của anh xuống dốc quá sự hấp dẫn của em lại tăng lên lâm vân không thể không trả lời vậy thì em sẽ cố gắng chúc cơ lâm vân đ ầ u đầy hắc tuyến thật vất vả mới chấm dứt đề tài này lâm vân nhớ tới còn chưa xem ba cái hộp ngọc vội vàng nói vũ tích chúng ta còn chưa nhìn ba cái hộp ngọc kia có gì thử xem nào vâng mà anh không uống viên đan dược kia s a o h à n vũ tích còn băn khoăn là lâm vân không uống tiên nhan đan bởi vì nàng đã uống một viên thấy không có độc nên lâm vân hẳn phải uống một viên mới đúng ách trở về uống sao cũng được anh trở về uống chẳng phải là em có hại sao sao em lại có hại vừa rồi em uống đan dược bị anh nhìn thấy em tắm rửa em cũng muốn nhìn thấy anh tắm đầu của lâm vân lại đầy hắc tuyến hàn vũ tích rõ ràng cũng biết trêu g ạ o mình tuy lâm vân đã mở cái hộp thứ nhất chà một thanh bảo kiếm thật là xinh đẹp hàn vũ tích đã quên tiếp tục hỏi lâm vân liền cầm lên thanh phi kiếm màu xanh nhạt trong cái hộp ngọc yêu thích không muốn rời tay vũ tích đ â y nhất định không phải một thanh kiếm bình thường tuyệt đối là một bảo bối em cứ giữ lấy đi tới khi nào chúc cơ thì sử dụng em có để ý tới phi vân t r ù y mà anh dùng để phi hành hay không cái đó cũng là một bảo vật chỉ là hình thức tri thức của anh có hạn không cách nào biết rõ cấp bậc của nó tuy nhiên anh khẳng định thanh kiếm này cao cấp hơn phi vân t r ù y kia rất nhiều lâm vân nhìn thanh bảo kiếm này thì biết nó không phải thứ tầm thường nếu là bảo bối thì thôi anh cầm đi em cầm cũng chẳng có tác dụng gì vì dù sao đều là anh dẫn em đi mà hàn vũ tích liền tranh thủ đưa phi kiếm cho lâm vân lâm vân cười nói thanh kiếm này vốn là để cho con gái sử dụng chẳng lẽ em không thích tự mình bay lượn hay sao em cứ lưu lại cho mình dùng thích chứ chỉ là em thích bay lượn cùng anh hơn chỉ cần anh dẫn em theo là được chẳng lẽ em có phi kiếm thì anh sẽ không dẫn em theo hay sao vậy thì em không muốn trong lòng của hàn vũ tích chỉ cần ở cùng với lâm vân là được còn những thứ khác chỉ là thứ yếu lâm vân phải khuyên bảo mãi cam đoan từ nay về sau cho dù nàng có biết bay thì vẫn dẫn nàng theo hàn vũ tích mới thỏa mãn mà nhận phi kiếm thở phào một tiếng lâm vân tiếp tục mở hộp ngọc thứ hai tuy nhiên vừa mở cái hộp lâm vân liền ngây ngẩn cả người bởi vì đây là một cái hộp trống không biết vì sao một cái hộp trống rỗng lại đặt, đặt trịnh trọng ở trong này nhưng lâm vân vẫn cẩn thận thu hồi cái hộp trống này bởi vì hắn rõ ràng nếu đã đặt ở đây nhất định phải có nguyên nhân khi trở về sang nghiên cứu sau tiếp tục mở đến cái hộp thứ ba cũng may trong hộp này còn có một cái thẻ ngọc lại là một thẻ ngọc nữa sau lâm vân nghĩ tới trên người mình đã có một cái thẻ ngọc khác nhưng lần trước mình chỉ có tu vi hai sao không thể nhìn thấy trong thẻ ngọc có gì lần này không biết là có thể nhìn được hay không lâm vân lập tức dùng thần thức phóng tới cái thẻ ngọc rõ ràng có thể nhìn được chữ ở trên đó trong lòng vui vẻ c h à m g ra vẫn là do tu vi của mình còn quá thấp tinh hà thần quyết ư lâm vân biết đây là một bộ pháp quyết tu chân mà theo tên của nó rõ ràng cũng là có một chữ tinh xem ra có khả năng nó có liên quan tới bộ cửu tinh thần quyết của mình chỉ là công pháp này chính là công pháp tu chân chính tông lâm vân đọc lướt qua thì bộ công pháp này chỉ nói tới tu luyện nguyên anh là rừng đằng sau thì không thấy nữa vô luận hắn dùng thần thức để nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một màn m ê n mông màu trắng xem ra là do tu vi quyết định tuy nhiên công pháp này cho vũ tích tu luyện không phải vừa vặn thích hợp hay sao cũng không cần nàng lo lắng sau khi chúc cơ không có công pháp để luyện công pháp này cho nàng luyện thật là không sai vũ tích em thử dùng thần thức xem thẻ ngọc này thế nào nếu như có thể nhìn thấy thì về sau cứ dựa vào công pháp trên này mà tu luyện nói xong lâm vân liền đưa thẻ ngọc cho hàn vũ tích hàn vũ tích tiếp nhận cái thẻ ngọc nhìn một lúc em chỉ có thể trông thấy một phần văn tự mà thôi nhưng không biết chữ này là chữ gì lâm vân nghe vậy mới nhớ ra hàn vũ tích chưa từng được học chân chữ khắc trên thẻ ngọc kia lại toàn là chữ cổ cho hay thêm những thẻ không người kia từng tu Tăng trên toàn ngôn ngữ dùng. nên nàng mà là lại bây i nhiên ế t Tuy l m Vân rất nhanh đã phiên dịch nó ra thành ngôn ngữ n rất ra thế dịch của đã giới à rồi khắc lên cái khắc thẻ lên n giờ ọ học c cho Tích. được có đưa Đây Đảo, phương Hoang nay Hàn pháp hắn không hôm thể là mà ngờ dùng Vũ t ở ớ Hàn Tích Vũ bây g i đã là luyện khí từng năm cho nên vừa nhìn bản phiên dịch của lâm vân là tiếp thu rất nhanh lâm vân một mực lo lắng vấn đề tìm công pháp cho vợ tù luyện thật không ngờ lại kiếm được dễ dàng một cái ở đây lần này đi rừng rậm amazon quả thực vô cùng đáng giá vũ tích chỗ này nhất định từng là nơi sống của một vị đại năng nhưng không biết ông ta đã đi đâu rồi chúng ta coi như được truyền thừa của ông ấy anh thật không ngờ địa cầu lại tồn tại người có thủ đoạn thông thiên như vậy cái đầm mà chúng ta vừa tiến vào được gọi là đầm huyền tiên không biết có liên hệ gì với người đó hay không lâm vân chiếm được rất nhiều thứ mà mình mơ ước cho nên trong lòng hưng phấn không thôi nghĩ tới những thứ này chạm tay có thể bỏng ở tu chân giới thật không ngờ là vài ngàn năm trước trên địa cầu lại có sự tồn tại của một bậc đại năng như vậy hai người đều rất cảm kích vì tiền bối đã để lại những thứ này cho họ cho nên khi đi ra khỏi cửa hang lâm vân liền t r ô n cất hai cốt của quan thần thú không biết tên kia rồi mới ly khai đầm nước lão công hiện tại chúng ta nên đi đâu đây hàn vũ tích thấy lâm vân cao hứng trong lòng cũng cao hứng thay c h o h ắ n huống hồ nàng đã càng ngày càng lúc gần đến trúc cơ đi xem đám người thái giang thế nào lâm vân nói xong liền trực tiếp đưa hàn vũ tích bay tới căn cứ của hội liên hiệp thổ tả